Các bạn đang nghe tại đọc cho đọcchuyenaudio.net Uống chút nước đi chị Thắm lơ đáng đỡ lấy Mấy con ruồi trờn vờn bay theo ly nước mía Vo ve ngay trước mặt Thắm Nhưng cô không chú ý Mắt vẫn đam đam ngó sang bên kia đường Con bé bán hàng nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Thắm Lên tiếng nhắc Ủa uống đi chị Thắm Uống cho đỡ khát Sao chị không đi xe Xách da ly đi bộ mệt chết Thắm nâng ly nóc một hơi cạn sạch Bên kia đường trụ sở ban công an vắng ngắt không có ai Thắm chờ một lúc mới thoáng thấy bóng nhật Từ phòng trong tiến ra ngồi ở bàn trực Thắm mừng quá Buông ly nước chạy vụt sang đứng nét ở cửa Ho nhẹ một tiếng làm hiệu rồi đưa tay ngóc nhật Nhật ngẩn lên thấy thắm Mắt sáng rực Xô ghế đứng bật dậy và lao ra Bộ đồ vàng sắc phục công an hình như chưa giặt Từ ngày thắm đi phép thoang thoảng mùi mồ hôi và khói thuốc thắm nắm cánh tay người yêu Lôi hẳn sang bên hông nhà Nhật ngạc nhiên hỏi Về sớm đấy Còn những bốn hôm nữa kia mà thắm muốn ngoẩy đáp Nhớ quá thì phải về Không biết hay sao mà còn hỏi người ta nữa Nhật ngây ngu lên tiếng Thế à Vali đâu, sao không vào nhà ngồi nghỉ, đứng làm gì ngoài này ừ, Thì đứng đây nói chuyện một tí đã nào Này, từ hôm em đi, có việc gì lạ không Nhật lắc đầu, chả có việc gì sất Thắm ngẩn lên nhìn thẳng vào mặt Nhật Chờ đợi một lời bình phẩm về cái mũi mới Nhưng Nhật không nhận ra Khiến Thắm vừa ngạc nhiên vừa bực bội Trong ban công an, Nhật nổi tiếng là đứa hiền lành Nhiều khi gần như ngờ nghịch Khiến thăm lúc nào cũng phải chỉ bảo từng ly từng tí Cô hỏi Nhật thêm vài câu vớ vẩn nữa Mục đích chỉ để Nhật thấy cô vừa sửa mũi Nhưng Nhật vẫn chẳng nhận ra Cô đành phải hỏi thẳng thì có thấy em khác tí nào không? Nhật lắc đầu Vẫn thế Vẫn thế Thế này thì chết thật đi Chả biết nhìn gì cả Nhật quan sát kỹ hơn Từ đầu xuống chân Rồi chợt reo lên À có đôi dép mới phải không nào Thắm ứa gan muốn vả cho Nhật một cái Nhưng cô bỗng nghĩ lại Và chợt phấn khởi hẳn lên Là vì Nhật không nhận ra cô sửa mũi Thì càng chứng tỏ ông bác sĩ sửa rất khéo Không lộ liễu Không làm thiên hạ chú ý Nhất là các đồng chí trong ban công an Thắm vui vẻ chỉ tay vào trụ sở và hỏi Trong ấy có đông không Nhật lắc đầu Có ma nào mà đông Ông Giáp với ông Bi thì đi hộ ý bên phường Đám kia đi chơi hết cả Chỉ có mình thằng Hộp ở nhà trực ban Thắm hớn hở gật đầu Thế thì tốt Chờ em một tỵ nhá Rất lời Thắm chạy vụt sang bên kia đường Xuyết đâm vào chiếc hông đa đang phóng nhanh Người lái xe quay lại chửi Đuôi à Đồ cả trơn Thắm đang yêu đời nên chỉ cười Cô trả tiền nước nhưng con bé bán hàng không nhận Cô xách vali qua trao cho Nhật và bảo Cất thôi em cái này xuống gầm giường nhé Rồi dắt Honda ra đây Đèo em đi một tí Nhật ngoan ngoãn làm theo lời Thắm Như thói quen cả năm nay từ khi yêu Thắm Dù biết trong trụ sở chẳng có ai Thắm cũng vẫn chưa muốn vào vội Lúc nãy trên đường về thì cô lo ngại Mình sẽ xuất hiện trước cả một ban công an Thể nào cũng có nữ nhận ra ngay Cái mũi mới sửa của cô Bây giờ Họ đi vắng hết Cô không lo nữa Nhưng cô lại muốn rong chơi Bởi chưa hết hạn nghỉ phép Cô cầm bóp Đứng nếp vào một gốc cây Chờ Nhật đem vali cất trong phòng Cô nghĩ xem Mấy ngày rảnh rỗi sắp tới Cô sẽ làm gì Chẳng lẽ lâu lâu mới được nghỉ phép một lần Mà lại cứ nằm ngay tại trụ sở Mấy phút sau Nhật đẩy hông đa ra Cười cười bảo thắm <cười> Sao hết xăng rồi đấy Mấy trăm bạc em đưa cho hôm đi, tiêu hết rồi hả? Lại đem cho mấy con nhà thổ chứ gì? Nhật ú ớ chống chế rồi đạp máy. Thắm leo lên phía sau ép sát ngực vào lưng Nhật. Nhật rú ga lao vọt đi. Thắm đấm vào lưng gã và bảo Này, từ từ thôi, ừ, đi ăn cướp hay sao mà cuống lên thế? Tạt vào chỗ nào đổ sang đi, kẻo nhữ dọc đường mà hết thì khổ. Nhật buông tay ga cho xe chậm lại, đồng thời đưa mắt nhìn hai bên đường tìm chỗ bán xăng. Vào thời điểm này, cây xăng tư nhân dĩ nhiên chưa có, mà ngay cả tiêu chuẩn xăng nhà nước cấp phát cũng Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net